Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thằng Vũ Minh từ bên kia sông qua nằm với nàng Nhưng rõ ràng Hồng Đoan vừa rủ ông về chiều nay Mà rủ một cách rất tha thiết gần như van xin Nếu Hồng Đoan cối đón tiếp thằng Vũ Minh Thì tại sao lại nài nỉ ông về Ông ngồi xuống cái ghế băng trống ở góc sân Dưới bóng cây trứng cá Mặt trời đang lên cao tỏa ánh sáng qua lặn Lá xanh tươi Mới lúc nãy ông lương nhạt nhòa nước mắt khi nghe quân kể chuyện giấc mơ của hạ. Bây giờ ông thấy tự tin hẳn lên, nhìn ánh nắng ban mai như gieo vui trước mặt. Là vì ông suy nghĩ một lúc rồi chợt phát hiện ra một điều ghê gớm. Ông nghĩ chính thằng quân, con trai bất hiếu của ông, vì thương mẹ nó nên đã bịa đặt ra giấc mơ của hạ để vu cáo cho hồng đoan ngoại tình, mục đích để ông đuổi nàng đi và quay về với mẹ con. Tử Thất lại hãi hùng quá, bởi ông không ngờ thằng con ông tàn nhẫn đến như vậy. Đành rằng các giấc mơ của hạ đều đúng, nhưng tại sao lần này hạ không trực tiếp kể cho ông, như hạ đã kể về bà Kim Ngư. Như vậy biết đâu cái giấc mơ này chỉ là do thằng quân nghĩ ra, bịa đặt ra để đạt mục đích, xúi ông bỏ Hồng Đoan. Câu chuyện đơn giản chỉ có thế thôi. May mà ông gọi điện về cho Hồng Đoan và nàng thành khẩn dụ ông về. Ông mấy khám phá ra âm mưu của quân. Từ phút ấy ông yêu đời hẳn lên, ông đứng dậy thở phào khoan khoái và quay vào khách sạn, lòng lâng lâng sung sướng tiếp tục tham dự hội nghị. Buổi trưa giờ giải lao quân gọi cho bố, anh định chạy sang gặp ông Lương xem quyết định như thế nào về đêm nay, nhưng thấy số của quân, ông Lương không thèm trả lời nữa. Quân đoán bố đang họp, không thể bắt phone. Quân text message cho bố: Ông cũng không thèm đáp lại. Quân nhắn hai ba lần, ông mới miễn cưỡng gửi lại một câu: "Bố đã có phương hướng giải quyết, con đừng nhắc đến nữa." Quân buồn lắm, như vậy là công lao thuyết phục của anh hoàn toàn thất bại, có nghĩa là ông Lương không tin Quân, hoặc không tin giấc mơ của hạ sẽ thành sự thật. Vô lý quá. Chính ông Lương đã chứng kiến giấc mơ của hạ thành sự thật qua vụ án bà Kim Như, sao bây giờ lại hoài nghi? Quân Kiên Nhẫn gửi thêm một câu nhắn tin nữa. Con gặp bố được không? Ông Lương trả lời ngay. Bố bận, không gặp được, con lo làm việc đi. Quân chán nản không biết tính sao, anh gọi về cho Hạ và thú nhận mình đã thất bại, không lay chuyển được ông Lương. Tình yêu ông dành cho Hồng Đoan sâu đậm quá rồi. Quân dù năn nỉ hay nói khích cũng đều vô ích. Hạ An nổi. Anh Quân à, Nhưng như thế thì mới đúng với giấc mơ của em. Em mơ thấy ông Vũ Minh bơi thuyền sang và buông nằm với bà Hồng Đoan thì nó phải xảy ra như thế, không có cách nào anh có thể ngăn cản được đâu. Anh nhớ lại đi, em nằm mơ thấy bà Kim Ngư bị giết. Em và anh đến tận nhà báo trước để bà cảnh giác mà bà ấy vẫn chết. Anh thấy không? Thôi, đừng có bận tâm nữa anh à. Anh báo cho cho bố anh biết, tức là trách nhiệm của mình đã xong rồi. Em cảm ơn anh. Tuy hạ đã nói dành mạch như thế mà Quân vẫn thấy lòng áy náy, cho nên anh xin nghỉ buổi chiều và phóng xe về huyện. Anh đi thẳng trụ sở công an xin vào gặp đại tá Dương Hồng. Vì biết Quân từ bé, biết Quân là con phó chủ tịch lương, đại tá Dương Hồng gác mọi công chuyện để tiếp Quân trong phòng riêng. Ông hỏi Quân: "Cháu có việc gì mà tìm chú? Bố cháu đang dự hội nghị thương nghiệp trên tỉnh có mà." Quân mệt mỏi đáp: "Vâng, cháu vừa gặp bố cháu sáng nay." cháu phóng xe về đây gặp Giang chú để nhờ chú giúp cháu một việc, chú đừng cho bố cháu biết. Đại tá Dương Hồng nhìn nét mặt bơ phờ của Quân, chạy xe suốt quãng đường dài gió bụi về đây, ông tội nghiệp hỏi: "Việc gì mà lại giấu bố cháu?" Quân đã chuẩn bị sẵn, cố gắng điềm tĩnh đáp: "Đêm nay bố cháu ngủ yên tĩnh không có nhà. Cháu được mật báo là có đứa nó định đêm nay lẻn vào nhà bố cháu ăn trộm." Vì biết bố cháu đi vắng, cháu xin chú bố trí cho cháu hai anh công an đi với cháu. Cháu muốn bắt quả tang thằng ăn trộm khi nó lẻn vào nhà bố cháu. Đại tá Dương Hồng cười. cười. Cháu muốn à, cháu muốn chú bố trí cho cháu cả tiểu đội cũng được. Nhưng làm gì có đứa nào định vào nhà ông phó chủ tịch huyện ăn trộm mà lại nói hở ra cho cháu biết. Chắc là có đứa nào nó cố tình trêu cháu đấy thôi, cháu bỏ qua đi quân khổ sở nói tiếp. Chú cứ cho cháu mượn ít nhất một người cũng được. Có được không chú? Xong việc cháu sẽ có quả bồi dưỡng cho người ta. Nhưng dứt khoát là xin chú đừng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net